cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh truyện hay audio hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương sáu trăm năm mươi mốt hoa anh đào một bóng đêm như mực thỉnh thoảng có một số ánh đèn chiếu tới với người đàn ông cầm súng không ngừng đi lên phía trước trong bóng đêm xa xăm có một bóng người dần hiện ra sau đó đi tới chỗ mấy người đang vây kín mình trong bóng tối bãi cỏ này như trở thành một thế giới vô hình xa xăm bên cạnh nó chính là một con đường lớn hai bên giáp với một rừng cây phía xa có một công trường bỏ hoang và một số kiến trúc nhỏ. đèn đường cô độc đứng ngay cạnh biển. bên cạnh nó chính là một thành phố được bao phủ bởi một màn sáng bạc. vừa đi về phía trước, lập Minh đạo Húc vừa quan sát và cảm nhận sự biến hóa của bãi cỏ. hắn không bỏ qua một dấu vết nào, vừa chỉ ra là nhẫn thuật thấy gia. ninja, cho nên đối với việc ẩn nấp trong bóng đêm đã trở thành một kỹ xảo nổi danh. nhưng nhẫn thuật không phải là kỹ thuật chui xuống đất hay bay lên trời giống như trong phim. nói trắng ra đó chính là cố gắng im lặng và nhanh chóng di chuyển trong bóng tối bãi cỏ cao ngang người, ban ngay trời lại mưa nên không thể di chuyển nhanh được. đám sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc này muốn tìm ra được phương hướng di chuyển của nàng quả thực rất khó khăn. hướng tây bắc, xa xa kỳ cậu vòng qua bên kia chặn lối của cô ta, hai bên nhanh một chút, cô ta ở gần đây thôi, thấy người lập tức nổ súng, không tiếc thứ gì. diễn tả thì bằng lời vậy thôi, chứ ra lệnh thực chất toàn bằng động tác. tiêu đội này phối hợp một cách nhịp nhàng, lập minh đạo Húc thỉnh thoảng nhìn sang hai bên, hoặc lướt mắt nhìn lại phía sau rồi lại di chuyển trong không khí tràn ngập sự áp lực trong lòng hắn đang bị bao phủ bởi một cảm giác thất bại kế hoạch đối phó người trì gia thực ra đã có từ nhiều năm trước bùi la gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị từ xưa đến nay hắc bang kinh tế chính trị thực chất không thể nào phân biệt được đặc biệt là ở một quốc gia như nhật bản cho dù là nguyệt trì hay là bùi la gia tứ chi của nó vô cùng khổng lồ lực lượng càng mạnh thì lại càng bí ẩn và điều đó đẩy nó lại gần hắc bang muốn tồn tại ở quốc gia này phải có chính phủ ngầm đồng ý Mỗi thế lực đều có một ô dù năng đỡ, muốn động tới đối phương kiểu gì cũng động tới lực lượng ủng hộ đối lập trong chính giới. Dù sao chuẩn bị lâu như vậy thì bước hành động đầu tiên phải như sấm xét, hai hôm nay họ dùng kết hoạch sát thủ, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay để khiến cho đối phương không kịp trở tay, tiếp theo đó phải dùng lực lượng tiềm nhập bên trong để trực tiếp tiêu diệt đối phương, qua hai hôm, người chỉ ra sẽ sụp đổ. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng mà hôm nay khi xâm nhập vào người chỉ ra, bọn họ mới phát hiện rằng mình đã trúng mai phục, hắn đã hiểu. Sự tình có biến hóa. Đi nhầm một nước cờ sẽ phải trả giá rất lớn, đám giác thủ xâm nhập Nguyệt Trì ra lần này có tố chất rất cao, nhưng số chạy ra ngoài được chỉ còn lại non nửa, một số bị bắt, một số bị giết, hiện cũng chưa biết chính xác là thế nào, cho nên hắn đi được nửa đường mới trực tiếp thay đổi kế hoạch, mới tránh khỏi. Việc toàn quân bị diệt, cũng vì vậy mà gặp Nguyệt Trì Huân, đã mấy năm nay cho dù đã an bài gian tế ở Nguyệt Trì ra, nhưng mà hành động của cô gái này không ai nắm rõ được, cho dù cả bố của cô nàng. Nhưng lần này nguyệt chỉ huân lại trực tiếp biến mất đã khiến cho người khác hoài nghi, nhưng cũng vì tư liệu quá ít mà không phán đoán được gì, tới lúc này hắn mới phát hiện là cô ta có tham gia vào kế hoạch, đây có thể là đầu mối biến hóa giúp hắn tìm hiểu tại sao sự việc này thay đổi. Dù gì cũng phải giết cô gái này, trong lòng nghĩ như vậy thì thấy có người bên trái làm động tác thủ thế, bọn họ nhanh chóng vây tới đó, trong bóng tối, cỏ phấp phơ, chỉ có một cái ba lô ở đó, không nên tới gần. Mọi người đều duy trì khoảng cách mấy mét. Im lặng cẩn thận di động sang xung quanh tìm kiếm đầu mối Mấy tên phụ trách ở hướng tây bắc cũng tới gần Lập Minh đã hút vươn tay đang muốn làm động tác Đột nhiên hắn nghe thấy một thanh âm rất nhỏ nào đó Tản ra tê sáng xuất hiện ở bên cạnh Ánh lửa sáng loà Sóng sung kích lan tới cả đám cỏ rồi tỏa ra bốn phương tám hướng Cái ba lô cách họ không xa nổ tung tạo thành một quả cầu lửa rất lớn Thanh thế lần này kinh người Nhưng do mọi người có chuẩn bị trước Lúc làn sóng sung kích lan tới họ cũng thuận thế mà tản ra Cho nên không bị tổn thất lớn lắm lập minh đạo húc thấy sau lưng một đã đồng bọn cách đó không xa có một bóng người màu đen lao như bay lướt qua chủy thủ ở trong không khí tỏa ra ánh sáng màu hổ phách sát thủ kia phản ứng cũng nhanh hắn đột nhiên xoay người né tránh tiếng súng vang lên trong trời đêm hai người hợp lại một chỗ trong bóng đêm này chỉ thấy hai người bọn họ lướt qua nhau một cái thật nhanh ánh đao chém ngang đào ngược lại một vòng bóng hình nguyệt chỉ hoàn nấp sau người tên sát thủ kia một tên định giơ súng hỗ trợ thì ánh đao trượt lóe máu tươi từ ngực hắn phun ra Một đao kia thật quỷ dị và kinh diễm. Lập binh đạo húc lập tức bắn một phát súng rồi lao tới, nhưng khi tới nơi đã chẳng còn thấy bóng của người chỉ huân đâu, tên bị công kích đầu tiên bị chém đứt tay, ít hầu cũng bị thủng. hắn nằm trong đống cỏ, một người khác thì tranh ngực, lão đảo lui ra phía sau, không ngừng nổ súng vào đám cỏ hai bên, nhưng mà có. Người đỡ được hắn thì hắn đã không còn chút sức nào sụi luôn xuống đất, thanh âm đấu súng cứ như vậy vang lên từng tiếng một, mỗi một viên đạn bắn ra là một tảng có bị cày tung lên. Bay lả tả trên không trung rồi rơi xuống, cô ta đang nói chuyện. Tên bị đao đâm thủng ngực ngã xuống cỏ, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm, hắn vẫn còn ý thức đang hấp hối, máu tươi từ miệng phun ra như suối, hắn cố gắng nói ra những tin tức cuối cùng, nếu như nếu như các người không chết, lão sư, lão sư sẽ mắng ta nàng nói, nàng nói, bằng bằng. Một gã sát thủ đột nhiên kêu lên, giơ súng về hướng Quân bò đi mà bóp cò súng, sau đó lại lấy một trái lựu đạn mà ném ra ngoài, ánh lửa bốc lên, cỏ dại tung bay mọi người nhìn theo tia sáng này nhìn về phía bụi cỏ bị đổ đột nhiên có một gã sát thủ dơ súng lên quát cô ta ở chỗ kia ánh sáng chiếu rọi cả một vùng thiếu nữ như báo san mồi vò ra ngoài khi lập minh đạo húc di súng tới đó hắn đã thấy trên tay cô gái có hai khẩu súng tự động đồng thời hướng về phía mình cách đó không xa ở hướng tây bắc có một người nâng ống phóng dốc két ánh hỏa tiễn lóe lên lao tới cỏ bay toán loạn ánh sáng sẹt qua vai thiếu nữ áo rách tung bay tiếng nổ này là điểm báo hiệu cho đôi bên cùng bóp cò súng cả đêm nay chỉ có lúc này là sôi trào ánh sáng chiếu rọi những khuôn mặt đang khẩn trương có người nhếch đôi môi có người kêu to chửi rủa vung mạnh khẩu súng trên tay không ngừng bắn phá lực phản chấn làm cho cánh tay hắn rung lên một thuốc súng vỏ đạn bay tứ tán trong đêm huân nắm chặt cò súng thân hình hơi xoay lại hai tay có súng kéo hai khẩu súng đang giận dữ phun lửa trở về đạn bán ra trong không khí tạo thành một vệt sáng trải theo hình cánh quạt Cuối cùng thì hai khẩu súng đều hướng về phía lập minh đạo hút, những viên đạn không ngừng phun ra. Một giây đồng hồ sau đó, máu tươi từ trên người nàng rỉ ra, thân hình nàng bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào ở trong bụi cỏ, tiếng súng liên tục vang lên, ngọn lửa do những vụ nổ bốc lên nghi ngút đốt cháy cả những cảnh cỏ tươi. Hai người bên phía bùi la ra lại ngã xuống, những người còn lại vây ký nơi này, bãi cỏ có vết máu, cỏ bị dẫm đạp nhưng bóng thiếu nữ đã biến mất, thật hung hãn, bây giờ không phải là chúng ta muốn giết nàng. Mà là nàng muốn giết chết chúng ta. Lập Minh đạo húc nhìn những vết đạn xẹt qua, hôm nay máu ở cánh tay phải của hắn đang chảy, hai hàng lông mày nhíu chặt, chương 652. Hoa Anh Đào, hai lão sư của nàng, chính là một thằng tên là Cố Gia Minh, nghe thấy cái tên này mọi người đều im lặng một lúc, có người nhìn thoáng qua phía sau, sau đó thay băng đạn mới, lên đạn răng rắc, không thể thác thứ. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu, bọn họ lại một lần nữa đuổi theo phương hướng mà hoan bỏ chạy. Ở phía xa chính là một công trường bỏ hoang, hơn 10 người phân tán vây nơi đó lại cứ hai băng người tạo thành một tổ, họ muốn ngăn không cho Nguyệt chỉ huân thoát đi, một lúc sau, tiếng đánh nhau lại vang lên, những còn lại mọi. Người dựa theo những quy ước từ trước vây kín nơi đó lại, trong công trường không có ánh sáng, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, trong giàn giáo hỗn loạn có hai thân ảnh đang giao đấu với nhau, dưới góc tường có một gã sát thủ bùi la ra gục trong vũng máu. Đi theo cố gia minh học tập hơn 3 năm hơn nữa cô gái này lại phải sống một cuộc sống buồn khổ hơn bốn năm nữa thực lực thiếu nữ này đã tăng lên một trình độ đáng sợ đang muốn dùng lực lượng của mình giết toàn bộ đám người này mấy giây sau đó tên sát thủ kia bị một cái chùy thủ xuyên qua người thân hình mất cân đối rơi xuống cùng lúc đó những viên đạn gà thét bay tới những người còn lại ở ngoài kia không ngừng nổ súng đạn bắn chúng vô số giàn giáo ánh sáng không ngừng lóe lên huân rút lấy một cái ống sắt ở trên mặt đất sau đó biến mất mấy giây sau nàng lại vọt ra từ trong bóng tối Chỉ anh thiên huyễn cái ống sắt lao tới nhưng lại bị một khối sắt to đánh bay người kia trực tiếp nhám họng súng vào phía huân đang nằm trên mặt đất bóp cỏ thân hình huân hơi nghiêng đi không ngồi mà tiến tới máu tươi từ trên vai cứ chảy ra nàng cắn chặt răng lại cầm lấy ống sắt đâm vào ngực đối phương á một tiếng người kia bật lùi lại phía sau sáu bảy bước đây chính là hành động mạo hiểm lấy mạng đối phương sau một khắc nàng cố gắng đứng vững thân hình rút ống sắt từ thân thể đối phương sau đó ném ra ngoài tiếng súng vang lên Đạn sượt qua bên người, nàng quay đầu lại chạy vào trong bóng tối. Ba người từ bên cạnh vọt tới, tiếng súng không ngừng vang lên, thiếu nữ không ngừng tận dụng địa thế để né tránh, thỉnh thoảng đánh trả một chút. Ba người kia bị cô gái này bắn bị thương, nhưng cũng bắn trúng nàng một lần, có người ném lựu đạn, cái giàn giáo này lập tức sập xuống, huân né tránh không kịp, bị một số thứ đập vào người, bắt buộc phải lao ra. Một gã sát thủ vừa lúc chán ở trước mặt nàng giơ súng lên còn chưa kịp bóp cỏ thì đã bị cô gái kia lao tới đẩy bay hắn ra ngoài ngực vào bụng hắn đã bị thủy thủ đâm thùng máu tươi tuân ra như suối không ngừng truy đuổi chạy giết cái mục tiêu mà mọi người vây kín kia đã biến mất bóng đêm trở nên yên tĩnh ở sát biên giới của công trường thiếu nữ người đầy máu cầm một cái điều khiển từ xa nhấn xuống một cái tới gần công trường sát biên giới chỗ nào đầy người tiên huyết thiếu nữ từ địa hạ cầm lên một cái điều khiển từ xa nhấn xuống chốt mở một tiếng nổ lớn bao phủ cả bầu trời đêm Đây chính là địa điểm mà nàng bố trí cái bẫy thứ hai, nàng muốn thành công nhưng cũng phải trả một cái giá thật lớn, nhưng cho dù như thế nào thì cũng đáng giá, nàng còn kém lão sư, nhưng đối với bản thân nàng đã là một thành tích rất tốt. Trong trí nhớ của nàng, thỉnh thoảng khi nàng làm tốt, hắn cũng vỗ vỗ đầu nàng, nói với nàng một câu, miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi, chỉ còn một chuyện cuối cùng là kết thúc những chuyện này, sau đó quay đầu lại nhìn một bóng người đứng cách đó không xa, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của người này đây là một gã sát thủ bùi la gia bị trọng thương đại khái cao khoảng một m chín lúc bị trọng thương hắn không theo mọi người truy đuổi huân cho nên lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó vò tới huân hơi sững sờ sau đó thân hình bay lên ầm ầm người kia đấm vào bức tường sau lưng nàng bức tường đổ xuống một nửa người của huân bị vùi lấp trong bụi bặm tên sát thủ bị trọng thương lảo đảo lui ra phía sau cúi đầm nhìn con dao trên ngực mình sau đó lại nhìn thiếu nữ cô độc kia a hắn đi về phía trước một bước Sau đó thân hình ầm ầm đổ xuống, máu tươi tràn ra mặt đất, ngọn lửa ở trong công trường cháy rừng rực, đủ loại âm thanh đan sen vào nhau, mấy phút sau, huân chậm rãi mở mắt, cố gắng di động thân hình. Trên người nàng dính đầy bụi, toàn thân đều là máu tươi, có máu của nàng, có máu của địch nhân, áo bị rách một chút, vết thương khắp toàn thân, tay trái bị chém máu tươi theo đó mà tràn ra. Thất thà thất thều đi vài bước, nàng hơi khôi phục ý thức, quay đầu lại lướt mắt nhìn công trường đang cháy. Ở phía xa xa có xe cảnh sát đang lao tới bên này, còn có chuyện phải làm nữa, nàng nghĩ như vậy rồi cố gắng bước đi, trong chốc lát biến mất ở trong bóng tối. Cũng trong đêm, trong người chỉ ra mùi thuốc súng khét lẹt, một đám người bận rộn dọn dẹp, chiến đấu xảy ra ở nhiều nơi khác nhau nên bây giờ hơi náo động. Rõ ràng đây chính là một cảnh tượng sau một trường đại chiến, ở đó còn có nhiều thi thể bị cháy, có rất nhiều máu nhưng không có xác chết, tất cả mọi người đang dọn dẹp những công việc còn lại. Ở chính đường của gia tộc, mấy chiếc xe sang trọng chạy vào bên trong, đám người gia chủ người trì chính không hiện giờ vẫn đang chờ ở bên đường. Lần này chiến đấu tương đối kịch liệt, thiếu chút nữa hắn cũng bỏ mạng do bị sát thủ tập kích, tai hắn bị thương, băng một cái băng vải thật to, nhưng may mắn là không có trở ngại gì. Tuy rằng chiến đấu vô cùng ác liệt, nhưng mà người trì gia tổn thất không lớn, trên mặt ai cũng có sự vui mừng. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, một lão già xuất hiện ở bên ngoài, rõ ràng đây chính là thanh xuyên bình thứ. Người được cho là bị giết trong vụ ám sát hôm qua, ở xung quanh hắn có mấy người hộ vệ, trong đó có cả văn thái Lang. Lúc này sắc mặt thanh xuyên bình thứ rất vui mừng, hắn bắt chuyện luôn với người trì chính không, vừa nói vừa đi vào trong, nhìn thấy cảnh tượng bên trong có thể nhận ra cảnh tượng chiến đấu kịch liệt đêm nay, lúc tuổi còn trẻ, cảnh tượng như thế này cũng đã trải qua không ít, hiện giờ không được nữa rồi. Đã lớn tuổi, ngay cả những chuyện nhỏ cũng làm không xong, vô cùng khẩn trương, đôi bên có quan hệ qua lại với nhau. Mặc dù thanh xuyên bình thường có địa vị rất cao ở chính giới, nhưng lúc này vẫn ngồi ngang hàng nói chuyện với Nguyệt Trì Chí Chính không. Nghe Nguyệt Trì Chí Chính không nói sơ qua về thành quả đêm nay, hắn bắt đầu nói tới một chuyện then chốt khác, để có thành tích hiện giờ cũng là nhờ lệnh ái nhắc nhở và bố cục, mạng của lão niêm này cũng là do nàng cứu. Chứng cứ những người như Bùi La Gia và Tam Khẩu, tình thượng cũng do nàng lấy được, chỉ trong vòng vài ngày tới, ta có thể trực tiếp tiến công bọn họ, lần này toàn thẳng như vậy, không biết huân tiểu thư đang ở nơi nào. Ông cần phải nói giúp lão nhân này một tiếng, ta muốn ít thân biểu thị sự cảm ơn đối với nàng. Hắn nói như vậy khiến cho sắc mặt Nguyệt Trì chính không có chút xấu hổ, quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người văn Thái Lan, Nguyệt Trì chết giã, hắn chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, từ trước tới nay Huân vẫn chỉ hành động một mình, mấy hôm trước nó đã tới Tokyo bố cục, một người làm cha như ta cũng không rõ lắm, nhưng khi nào nó trở về nhà, ta nhất định sẽ bảo nó tự mình tới gặp Thanh Xuyên nghị viên, Thanh Xuyên bình thứ cười lắc đầu. Phải thông báo cho ta biết mới đúng, ân cứu mạng là chuyện lớn, là đại sự, hơn nữa nếu không có nàng, ta cũng được, mà gia tộc ngươi cũng được, tất cả đã xong rồi, sao lại bảo huân tiểu thư tới được chứ, nói với ta, ta sẽ tới. Trường 653, Hoa Anh Đào, ba Nguyệt Trì chính không biểu tình lúng túng cùng với Thanh Xuyên Bình Thứ Bản về con gái mình. Từ trước tới giờ hắn không mấy quan tâm tới cô con gái này, 4 năm trước khi cố Gia Minh đến Nhật Bản giết chết ngự thủ thương hắn cũng biết là cô con gái này hiện giờ rất lợi hại Sau khi bên trung quốc truyền đến tin tức cố gia minh chết con gái hắn đã đoạn tuyệt giao lưu với tất cả người ở bên ngoài lúc đó mặc dù hắn có lòng muốn cải thiện quan hệ nhưng đã không có cơ hội bởi vậy mấy hôm vừa rồi hắn cũng không quan tâm tới việc con gái mình đi đâu mấy năm này hắn đã từng ký thác kỳ vọng vào đứa con tư sinh nguyệt trì chiết giã nhưng lại không thấy hắn có chỗ nào xuất sắc nếu hôn đã không để ý tới ai thì hắn cũng đành chấp nhận ai ngờ yên lặng bốn năm Huân dùng thế xét đánh không kịp bưng tay bộc lộ lực lượng, nếu như không có nàng nhắc nhở thì hiện giờ đúng như Thanh Xuyên Bình thường nói, toàn bộ gia tộc đã tiêu vong. Tới lúc này, hắn mới bắt đầu nhớ lại những biến hóa trong mấy năm qua của Huân, hắn nhận ra mình đã làm sai nhiều chuyện với cô con gái này, hơn nữa sợ rằng không còn khả năng bù đắp nữa, đột nhiên có một người lục độc chạy vào nói, Huân tiểu thư, Huân tiểu thư nàng. Hắn nói câu này làm cho mọi người lập tức khẩn trương, văn thái lang và nguồn trì chính không đồng thời lên tiếng, Huân làm sao vậy? Không khí như bốc lửa, một chiếc xe nhỏ lào đào lao từ bên ngoài vào, mấy hộ vệ bên người Nguyệt Trì chính không lập tức vây lại, chiếc xe phanh kít một tiếng, đâm nát một cột tre bên đường. Tới lúc này mọi người mới mơ hồ nhận ra, người trong xe chính là Huân, là Huân đấy, thấy bên cạnh có người nói, thanh xuyên bình thường hứng thú bước tới hỏi, a, đây là Huân tiểu thư ư, một lát sau cửa xe mở ra, có người thất thểu đi tới. Toàn thân thiếu nữ toàn là máu, lúc này nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người làm cho ai nấy đều khiếp sợ. Lúc đám người văn thái lang vội vã muốn xông lên thì Huân lắc lắc tay phải, hướng họng súng sang phía bên này, mục tiêu chính là tây điển trực tai vốn đứng im lặng bên cạnh người chỉ chiết giã. Người này từ bên ngoài gia nhập người trì ra, cũng bởi vì thành tích xuất sắc mà được trọng dụng, lúc này thấy Huân hành động như vậy, hắn đột nhiên rút súng nhắm thẳng vào thanh xuyên bình thứ, cùng lúc đó, mấy họng súng khác cũng dơ lên nhắm thẳng vào hắn. Bằng một tiếng, Huân trực tiếp bóp cò, một súng này bắn thẳng vào mi tâm đối phương, máu tươi phun ra, thi thể kiêng ngã xuống. Ngoại trừ thanh xuyên bình thứ, có chút nghi hoặc thì những người còn lại chỉ nhìn thoáng qua, Nguyệt Trì chính không nói, bao gọi bác sĩ tới đây, các người còn không tới đỡ Huân. Hắn còn chưa ra lệnh xong, đám người văn thái lang đã vọt tới bên cạnh nàng, chuẩn bị đỡ lấy thiếu nữ bị thương, nhưng mà khi chuẩn bị phương tay đỡ lấy nàng, họng súng nàng run run chỉ tới, tránh ra. Mọi người đứng im, Huân hít sâu một hơi, nhìn Nguyệt Trì chính không sau đó chậm rãi rời đi, một gã vốn chính là bác sĩ của Nguyệt Trì ra mang theo hộp thuốc chạy tới. Mắt thấy thương thế của Huân hắn muốn đi tới đỡ lấy nàng thì bị nàng dí súng vào đầu, hắn vội vã lui ra đứng ở bên cạnh chẳng biết nên làm gì cho phải, Huân, con. Nguyệt Trì chính không muốn nói gì đó nhưng không biết nên khuyên thế nào, cô con gái này đã run rẩy đi tới kéo cánh tay của hắn cánh tay hắn bị thương không nặng, đã được băng bó kín, cũng không bị gì lớn ảnh hưởng gì lớn. Huân kéo cánh tay hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào băng vải màu trắng, nhìn bề ngoài thì giống như là một loại tình cảm yêu thương của người con đối với cha. Một lát sau, Quân đi tới bên cạnh bác sĩ, mở cái hòm thuốc, lấy ra một đoạn băng vải lại đi đến. Nàng dùng cánh tay có thể hoạt động buộc lại một lần, thắt một nút hình con bướm. Một sự trầm mặc không thể nói. Đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, nhìn thiếu nữ bị thương lúc nào cũng có thể ngã xuống. Văn Thái Lang bỗng nhiên muốn khóc. Hắn cũng nhớ lại, trước đây rất lâu khi họ còn nhỏ, nếu như huấn luyện bị thương, gia chủ phu nhân cũng cẩn thận bôi thuốc cho bọn họ như vậy. Trên băng của nàng luôn thắt một nút hình con bướm xinh đẹp. Rất lâu rồi. Trong lúc vô ý, hắn đã đánh mất đi một thứ quý giá biết chừng nào, thiếu nữ nhìn cái nơ hình con bướm, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái, xoay người đi ngang qua bố mình, thong thả mà chậm mặc đi tới căn nhà nhỏ thuộc về mình. Không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ của Nguyệt Trì chính không, theo sau đi, còn đứng đó làm gì, một cái sân, một căn nhà nhỏ yên tĩnh trong trí nhớ, quan hồi dưới đất, nhẹ nhàng mà cởi áo. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, mơ hồ có tiếng người, nhưng nàng mặc kệ tất cả. Nàng hướng ra phía ngoài nổ súng khiến cho họ không dám đi vào nữa, nàng không muốn nghe gì nữa, chỉ một mình nàng thuộc về cái thế giới này, nếu người đó đã không còn thì nàng cũng không muốn sinh tồn. Vết thương rất đau mang theo một cảm giác mệt mỏi dã rời, nó vẫn chảy máu khi nàng cởi quần áo, một tay nàng dùng khăn mặt bắt đầu lau máu và bụi trên người, đúc vết thương và nước gặp nhau, nàng cảm thấy một cảm giác đau xé tim can, vậy mà trong lòng lại an tĩnh vô cùng, những chuyện nên làm đã làm xong, mệt mỏi. Quá rồi, nàng nghĩ vậy. Nàng nhẹ nhàng hát lên mấy khúc hát Dù mà mẹ nàng thường hát cho nàng Cho dù thế nào, chuyện nên làm đã làm xong Trong mắt của bố nàng Nàng đã trở thành một người rất tuyệt vời Đề thi mà lão sư để lại cũng đã làm xong Mẹ ơi, tiểu hoan mệt quá Tuy rằng vừa mệt vừa đau thế Nhưng đã có thể rồi Nàng lau chùi thân thể, nghĩ tới những chuyện đã trải qua Lúc còn nhỏ, lúc nhớ mẹ Vì muốn đổi kịp chúng bạn Nàng luyện tập tới mức thương tích đầy mình vùi đầu vào trong chăn mà khóc Khi bị bắt tới Trung Quốc Lần đầu tiên nàng gặp mặt cậu bé kia, ba năm hạnh phúc cứ thế diễn ra, nghĩ tới chuyện gia minh đã từng nói tôi cũng thích cô, nhớ tới buổi chiều rực rỡ ở cùng với hắn, tới lúc hắn cáo biệt thế giới, chỉ còn lại một mình nàng cô độc trong thế giới này. Hôm nay, đã không cần chịu đựng nữa rồi, lau sạch thân thể, chảy tóc, vẫn còn những chỗ có máu, nhưng không sao, tất cả đã xong rồi, nàng mặc một bộ kimono đỏ thẫm mà mẹ nàng để lại, nhớ tới bốn năm trước, gia minh cũng đã nhìn thấy nàng mặc bộ trang phục này, cũng ngắm mình thật lâu. Đại khái là cũng thích. Ngồi xuống giường, nàng nhẹ nhàng ôm lấy con gấu trúc nhồi bông. Đây là thứ quý giá nhất trong tính mạng của nàng còn lại tới bây giờ. Lần đó nàng theo ra Minh đi chơi và nhận được, cũng đã 6, 7 năm rồi. Nó quá cũ và hơi rách, nhưng rách chỗ nào nàng lại cẩn thận vá lại. Mỗi một sợi lông mất đi nàng lại luyến tiếp, nàng bên nó một lúc, tinh thần thỉnh thoảng hoảng hốt. Trong phút giây còn tỉnh táo cuối cùng, nàng rút thanh đao ở dưới gối. Lão sư trong thoáng chốc, gia Minh xuất hiện ở bên cạnh nàng tóm lấy thanh đao trong tay, nhỏ giọng khích lệ, làm rất tốt, chương 654. Giúp việc không lương, một khi tỉnh dậy thì trời đang mưa mùa hè rất ít có cơn mưa nào yên tĩnh như thế này, nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống tạo nên những tiếng vang tí tách, giọt nước mưa giống như đang buông mảnh ngoài hành lang, lúc nàng mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào làm bừng sáng căn phòng. Trong phòng có mùi máu tanh và nồng hơn là mùi thuốc đông y, nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cánh tay trái đã có thạch cao cố định, nơi đó truyền tới cảm giác tê dại. Chắc là hiệu quả của thuốc tê vẫn còn chưa hết, nàng im lặng nhìn lên trần nhà, vẫn còn sống ư. Tinh thần của nàng vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong trạng thái hoảng hốt, loáng thoáng nàng nghe thấy tiếng người ở ngoài cửa, nàng nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi dã rơi giống như bụi bạm bám khắp nơi, như có như không, nhẹ nhàng mà nặng nề vô cùng. Sau đó, xôn xao một thanh âm vang lên, có người kéo cửa ra, ánh sáng chiếu vào người nọ làm không khí rung động, đã làm phiền cô rồi. Tiếng Nhật này giống như có cái gì đó bén nhọn đâm vào trái tim nàng, khiến cho nó co rụt lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nàng hầu như có thể cảm nhận được da mình như co lại, cảm giác đau đớn trở thành nhỏ bé không đáng kể, bóng người mà nàng nhớ nhung bốn năm nay, bây giờ lại xuất hiện trước mặt. Một tay đặt lên trán của nàng, nàng nghe thấy người kia đang nói, "Đã tỉnh rồi à?" Giống như là một tiểu cô nương lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, thật lâu nàng mới dám mở hai mắt rụt đầu lại, "Ừ." Cuộc đời luôn thay đổi, Một cô nhóc lớn lên ở Nhật Bản, vừa trầm mặc ít lời lại vừa không giao lưu với người khác, tuy rằng khi còn ở Giang Hải đã giúp nàng biết nhiều tiếng Hán, nhưng trên đối với văn học, Quân vẫn không tính là xuất sắc, dù sao ngôn ngữ không thể dùng thiên phú để bù đắp được. Tiếng mưa rơi kéo dài, buổi sáng trời mưa rất yên tĩnh nhưng buổi chiều lại trở nên cuồng bạo, sắc trời âm u giống như là sắp đêm tới nơi, căn phòng nhỏ vẫn còn tiếng mưa rơi vô tận, nàng nằm ở trên giường, chậm rãi đếm hạt mưa rơi. Chỉ cần nàng cố gắng nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy một người đang ngồi dưới ánh sáng vàng vọt ở cửa, gia minh đang ở đó giống như là bốn năm trước, hắn chỉ ngồi đọc truyện tranh. Nếu cứ giữ nguyên một tư thế sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ cần nàng nhìn vào trong bóng tối một giây thôi, nàng sẽ nghi ngờ, nghi ngờ giờ khắc này là thật, dưới ánh sáng nhìn thiếu liên đọc chuyện, nàng còn đang phân vân không biết cơn mưa lớn ngoài kia là thật hay ảo nữa. Không biết có phải bốn năm nay nàng quá nhớ mà sinh ra ảo giác hay không, hay đó chỉ là một đoạn ký ức chân quý ngắn ngủi? Cho dù như thế nào, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng luôn có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ mà nàng đưa tay ra cũng khó nắm chắc được. Nàng không quan tâm đâu là chân tướng đâu là nguyên nhân, đôi khi nàng còn nghĩ không biết mình đã chết hay chưa, nếu chết rồi mà được sống cuộc sống như thế này thì có chết hay không, thực hay mộng đều không quan trọng. Nàng chỉ muốn không ngừng xác nhận, cứ quay đầu lại là nàng lại thấy thiếu niên kia đang ngồi đó đọc sách, làm bạn với nàng, thậm chí nàng còn tưởng tượng giấc mơ bên ngoài cứ kéo dài che phủ cả thế giới này đi chỉ có căn phòng này trôi trên đại dương mênh mông. Chỉ cần hắn ở bên cửa đọc sách, nàng nằm ở trên giường nhìn hắn, cho dù là bốn ngày, bốn năm hay bao nhiêu đi chăng nữa, nàng cũng nguyện ý đánh đổi. Đôi khi chỉ cần ngẫm lại là nàng có thể thỏa mãn, giống như là chuột có gạo để sống qua mùa đông khắc nghiệt. Đương nhiên, mỗi khi nàng khó khăn nghiêng đầu qua, gia minh cũng sẽ liếc mắt nhìn sang bên này, xác nhận xem có chuyện gì hay không, sau đó hỏi, có muốn uống nước không? Nàng đôi khi gật đầu, đôi khi lắc đầu. Từ buổi sáng đến buổi trưa thay đổi hai lần truyền dịch, vị gia minh ôm đi về kép xem một lần, thương thế trên người đối với người bình thường mà nói là nặng, nhưng đối với những người như nàng mà nói tuy rằng vô cùng thảm liệt nhưng không nguy hiểm tới tính mạng là không phiền phức. Chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể hồi phục lại như xưa, không để lại nhiều di chứng trong bài sau, ngày mai để cho bọn họ tìm một người tới giúp một chút, những thứ khác không nói làm gì nhưng mà cái nhu cầu tắm rửa, tôi giúp cô cả thì không tiện cho lắm. Lúc này một nửa người của Huân là được bôi thạch cao, Tuy rằng hoạt động bất tiện nhưng cũng không tới mức cởi quần áo cũng cần Gia Minh hỗ trợ, Huân đối với việc này cũng không thèm để ý, nhưng ngẫm lại thì cũng nên để Gia Minh yên tâm lên gật đầu một câu. Gia Minh xem chuyện tranh, chỉ chốc lát sau đã ngẩng đầu lên nói, cái tường bên kia xảy ra chuyện gì, hình như là mới được xây dựng lại, là, Văn Thái Lang. à, Văn Thái Lang và Huân có khúc mắc Gia Minh cũng biết từ trước, sau một lúc hắn lại lắc đầu cười cười. Đã nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn theo đuổi một cô bé thực không dễ dàng. Tôi đã nói với hắn là đừng có theo đuổi nữa, à, buổi chiều tiếng mưa rơi rất to, trong phòng thỉnh thoảng vang lên những cuộc đối thoại bình thản, nàng đã phải cố gắng lắm mới thốt ra được câu nói bao giờ lão sư về. Gia Minh nói là có chuyện nên tạm thời ở lại nơi này một thời gian ngắn. Nghe thấy vậy nàng hơi yên lòng hỏi tình hình của Linh Tĩnh, xa xa, Giang Hải, nàng có mấy lời muốn nói nhưng lúc này nói không nên lời, Gia Minh bảo nàng ngủ và nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng nàng nhắm mắt không lâu sau thì lại mở ra để xác nhận xem Gia Minh còn ở đó hay không ban đêm Gia Minh đến Nguyệt Trì ra cầm cơm nước trở về ăn, Huân mới giải phẫu ngày đầu tiên nên không thích hợp ăn cơm, đến buổi tối, Gia Minh đem cái TV 4 năm trước ra xem nhưng không ngờ nó đã bị hỏng, hắn không thể làm gì khác hơn là đem ra sửa chữa, lau bụi, sau khi dùng máy sấy một hồi thì nó lại. Lên hình, tối hôm đó, hai người ở trong phòng xem một bộ phim sau đó thì đi ngủ, một buổi tối Gia Minh rời giường 4 lần, thay dịch, đưa nước uống, ôm nàng đến WC, vài ngày sau, Gia Minh vẫn ở nơi này đối với việc Bùi La Gia khơi mào sự kiện lần này thì chuyện xử lý như thế nào lại là cả một quá trình. Nguyệt Chi gia mấy ngày nay đều bận rộn vô cùng, nhưng dù sao bọn họ cũng là người chiếm tiện nghi. ở phương diện chính trị, Thanh Xuyên bình thường đã lợi dụng việc Huân đem tới chứng cứ để chèn ép đối thủ của mình, giấy lên một hồi phong ba ồn ào. đối với việc này, Gia Minh cũng không thèm để ý. hôm sau Nguyệt Chi gia sắp xếp một bác sĩ nữ tới chăm sóc cho Huân, việc hắn cần làm là xem chuyện tranh, khi nào chán quá thì ra ngoài đi shopping. Lúc này hắn đã trở thành một nhân vật truyền kỳ ở gia, người đủ tư cách nói chuyện với hắn hầu như không có. Tuy rằng có một số người có bối phận nhỏ hơn đám người văn Thái Lan, huân nhìn thấy hắn vẫn còn là thiếu niên, nên nửa ngờ nửa tin với truyền thuyết này, nhưng lại không có ai có can đảm tìm hiểu. Dù sao họ cũng không trải qua chuyện giết ngự thủ thương kia, bọn họ cũng không thấy lực lượng mà huân biểu hiện ra bên ngoài, Hân còn, còn sống, có người nói huân vô cùng thích người này, bọn họ cũng không dám trêu chọc vào cô gái chẳng quan tâm tới thể diện của ai trong gia tộc này. Trường 655 Giúp việc không lương, hai nhưng mà cô gái Nakamura được phân công tới chăm sóc Huân lại cảm thấy khác, trước đây nàng chính là bác sĩ không người chỉ ra, trải qua mấy ngày chăm sóc, nàng thấy hắn chỉ xem chuyện tranh hơn nữa còn là chuyện tranh con gái ban đầu nàng cũng có chút sợ hãi và cảnh giác với người thiếu niên này. Nhưng khi thấy Huân và Gia Minh trò chuyện vài câu, nàng thấy hắn khác trong người đồn, chẳng thấy hắn ghê gớm chút nào, chỉ là một thiếu niên vô hại. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi xem chuyện tranh con gái. Đây là những chuyện tranh mà bốn năm trước Huân mua, nàng cũng chẳng nghiên cứu sâu về mặt này, cứ chạy tới quán chuyện tranh nhìn thấy cuốn nào đẹp thì mua. Ông chủ quán đương nhiên là đề cử cho nàng một đống lớn chuyện thiếu nữ, già Minh dùng hai ba ngày nhẫn nhục chịu đựng xem xong đống chuyện tranh này, đồng thời giúp Huân thu dọn những đồ vật linh tinh trong ngăn kéo, lôi mấy cuốn tạp chí ra đọc hoặc ra ngoài Nguyệt Chỉ Gia mua một số chuyện mới. Nguyệt Chỉ Gia gần đây chia làm hai bộ phận nội ngoại, đội bộ lấy những khu nhà cũ làm hạch tâm. Khu ngoại bộ lớn hơn khu nhà cũ nhưng lại do những người không tham gia vào sự vụ trong tộc hoặc thân thích của nhân viên tập đoàn Dệt May trì anh tới ở. Nơi này có cửa hàng và nhiều thứ khác, hiệu sách kia cũng cho mượn miễn phí, lấy danh nghĩa của Huân gia mượn đương nhiên có thể mượn vĩnh cửu. Gia Minh dành hẳn một buổi trưa ra tìm một đống sách, tác chí các loại trở về xem. Tới ngày thứ năm trên đường trở lại khu nhà cũ, hắn vô tình gặp mặt đám người Nguyệt Trì chính không, thanh xuyên bình thứ, trên thực tế với tính cách của Gia Minh Người của người chỉ gia hiện nay không ai dám tiếp cận bởi vì sợ làm hỏng mối quan hệ. Năm ngày trước hắn đột nhiên xuất hiện, một số người của người chỉ gia đã từng thông qua bác sĩ muốn uyển chuyển biểu đạt ý muốn gặp mặt nói chuyện nhưng gia minh lại cự tuyệt. Cách nói chuyện như cứ như là vui đùa vậy, cách biểu đạt này không chính thức, bởi nếu chính thức thì cơ hội chỉ có một lần. Mấy ngày này thông qua bác sĩ Nakamura, bọn họ đã cảm thấy việc vô tình gặp nhau nói chuyện thì sẽ tự nhiên hơn một chút. Vì vậy, khi thanh xuyên bình thứ trở lại người chỉ gia nguyệt trì chính không cũng nắm chặt cơ hội hắn tranh thủ đi dạo sau đó vô tình gặp gia minh thấy một đống người đi tới gia minh ngẩng đầu sau đó tự giác tránh sang con đường bên cạnh nhưng khi nguyệt trì chính không chủ động chào hỏi hắn cũng không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu cười cười dùng tiếng nhật nói nguyệt trì tiên sinh ăn cơm chưa ếch thấy câu hỏi thăm hơi ân cần làm cho nguyệt trì chính không ngần người hơi sửng sốt sau đó cười trả lời một câu rồi giới thiệu thanh xuyên bình thứ hỏi những chuyện có quan hệ tới huân Thanh Xuyên Bình Thứ Đại Khái cũng tham dự vào cuộc nói chuyện này, cố tên sinh thật sự là người Trung Quốc, đúng vậy. Hiếm khi thấy người Trung Quốc nói tiếng Nhật, đến Nhật Bản giết người sẽ có tác dụng rất lớn, á, ha ha, Thanh Xuyên Bình Thứ cười tùm tìm, hai bên cứ cười cười với nhau, Gia Minh cúi đầu lật cuốn chuyện sang một trang mới, rồi cáo từ rời đi, đám người nguyệt chỉ chính không nhìn theo bóng lưng hắn một lúc rồi cũng cất bước. Mỗi khi không yên lòng hoặc là gặp những người không muốn tiếp xúc, ác ý tiềm tàng trong lòng Gia Minh lại xuất hiện. Thanh Xuyên Bình thứ tự nhiên là mong muốn Gia Minh chiếu cố nguyệt trì, chỉ điểm một chút đối với tập đoàn và con đường chính trị của hắn. Nhưng mà trải qua cuộc nói chuyện, họ hiểu là Gia Minh không có tâm tư trong việc này, nói chuyện với mình chẳng qua chỉ là nề mặt Huân mà thôi, muốn hắn hợp tác đại khái là không thể nào, trên thực tế bọn họ cũng rất may mắn, nếu không làm bạn hoặc bình thường với Gia Minh thì chắc chắn hắn sẽ coi là địch nhân. Bị thương động tới xương cốt phải mất trăm ngày, nhưng đây là đối với người bình thường, đối với Huân mà nói. Lúc này nàng đã có thể rời giường hoạt động, một chân và một tay trên tuy rằng còn rán thạch cao, nhưng đã có thể dựa vào xe lăn hoặc nạng miễn cưỡng hành động. Mấy ngày tiếp theo, nhiều người trong người trì gia đã có thể nhìn thấy Huân xuất hiện ở bên ngoài, buổi sáng, gia mình thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí trong lành, đối với tình trạng hiện giờ của hắn, việc rèn luyện không mang nhiều ý nghĩa. Mùa hạ có sương mù, phong cảnh tự nhiên của người trì gia ở đây được giữ gìn rất tốt, đôi khi hắn lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Đôi khi lại ở trên đường nhỏ của Nguyệt chỉ ra dạo chơi, đôi khi ngồi trên ghế ở sân tập nhìn đám thiếu niên luyện tập, điều này khiến cho đám tiểu tử trong đó vô cùng khẩn trương. Gia Minh cũng không soi mói và đánh giá gì cả. Có thời gian luôn thấy Gia Minh đi ra ngoài, liền ngồi xe lăn theo sau, nàng không cần bác sĩ Nakamura đi theo, một tay thúc bánh xe chậm rãi đi lại, trông nàng vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt luân. Tuy sắc mặt lạnh lùng khôn cười gì nhưng giọng nói đã thân thiết hơn trước không ít, rất nhiều người được bắt chuyện với nàng. Đã trở nên lắp bắp, Văn Thái lang thay nàng đẩy xe đi tìm Gia Minh một lần, sau khi tìm được, Huân lời nói cảm ơn, Văn Thái lang xoay người đi, chắc là trong lòng hắn lúc này đang đau khổ vô cùng. Tối đến Gia Minh lại đẩy xe giúp nàng ra ngoài dạo một vòng, ở trước mặt Huân, Gia Minh lời tìm những câu chuyện kiểu như bạn bè gì đó để nói, Huân cũng không phải là người nói nhiều, Gia Minh ở lại Nhật Bản muốn làm những thứ gì, nàng không muốn biết, chỉ cần ở bên cạnh hắn là nàng rất vui vẻ. Đương nhiên, bốn năm này đã khiến lòng nàng thấp thỏm. Có mấy lời muốn nói nhưng mỗi lần ở trước mặt Gia Minh thì không cách nào nói ra được, thời gian tới nên như thế nào bây giờ, chớ suy nghĩ lung tung, tôi cũng thích cô. Thỉnh thoảng một vài buổi tối, Huân ôm gấu trúc ngồi nhìn sao trắng, cũng vì lo nghĩ được mất mà miên man Gia Minh tới đây được đã 14 ngày, lúc này Huân đã có thể rời xe lăn tự bước đi, tối hôm đó linh tĩnh, xa xa gọi điện thoại, lại nhận được tin tức trong máy vi tính. Gia Minh mới nói mục đích tới đây của mình với Huân, ngày mai tôi muốn tới Hokkaido. Ách, Lão Sư còn trở lại không? không trở lại. lần này tới đây có hai mục đích, một là chuyện của cô, hai là gặp một người. chuyện của cô đã xong rồi. lúc gặp hắn xong, tôi cần phải trở về. ừ. huân cúi đầu, ánh mắt cay xè. sau một lát đại khái là nàng cho rằng phản ứng như vậy không lệ phép, ngẩng đầu lên hỏi, lão sư muốn gặp ai vậy? ai chẳng biết nàng không có hứng thú với điều này. nguyên lại chiêu sang, ừ, giống như nghe được một cái tên chẳng đáng nhắc tới. huân không yên lòng gật đầu, trong phòng an tĩnh lại. Gia mình cầm lấy chén nước trái cây trước mặt uống một ngụm, sau một lát mới nói, còn có một việc nữa, ừ. Trước đây cô mong muốn tôi dạy cho cô gì đó, làm muốn ở trước mặt bố mình chứng minh năng lực bản thân. Hiện giờ đại khái cô cũng làm được rồi, đối với người chỉ gia cô cũng không có sự yêu thích gì mấy. À, so với tôi chắc còn xa lạ hơn, vì tôi thấy khoảng thời gian ở học viện thánh Tâm trước kiến rất tốt. Trước khi rời đi, tôi đã từng nói chuyện với Linh Tính là sẽ mở phòng khám bệnh ngoại khoa, chuyên chấn thương chỉnh hình. Linh tĩnh thích đàn xương cầm, xa xa nói là có thể hỗ trợ, nhưng mà nàng không có tâm tình gì cả, không đảm đương nổi trước vụ y tá, nếu như không có người giúp tôi sẽ rất bận. Tiền lương không đáng bao nhiêu, cũng không kích thích như làm sát thủ, chỉ khác là yên ổn một chút, cô có thể suy nghĩ, ừ, vẫn yên lặng như cũ. Sau một lát, Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía gia Minh đã long lanh muốn khóc. Đêm hôm đó, gia Minh không đọc truyện tranh nữa, lúc chuẩn bị ngủ hán khẽ thở dài.